Bí quyết thứ 5 Trình bày mạnh lạc rõ ràng Hãy diễn đạt bình dị chân tình nếu không muốn mất khán giả Mọi nhà lãnh đạo đều cần phải giải thích rõ ràng ba điều mà tổ chức đang tập trung thực hiện Nếu không thể làm được điều này, nghĩa là bạn đang lãnh đạo không tốt Jeffrey Immelt giám đốc điều hành General Electric Black Hawk Down là một bộ phim đã ghi lại hình ảnh Cuộc đấu tranh anh hùng của 119 người lính Mỹ bị mắc kẹt trong một trận chiến đau đớn với 10.000 binh lính kẻ thù trong một sứ mệnh ở Mogadishu, Somalia vào ngày 3 tháng 10 năm 1993. Đây là một bộ phim có sức truyền cảm mạnh mẽ, thể hiện tính kỷ luật, sự dũng cảm và lòng trung thành của những người lính tinh nhuệ chỉ sống với một lý tưởng duy nhất, không lùi bước. Tôi đã nhiều lần nói chuyện với người tổng chỉ huy của chiến dịch đó, trung sĩ Matt Eversman. Giao tiếp hiệu quả luôn là tâm điểm của khóa học đào tạo kỹ năng làm lãnh đạo của ông tại trường đại học Johns Hopkins. Các sứ mệnh quân sự thường rất phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp rất trọng, công tác chuẩn bị cho diễn tập phải hết sức kỹ càng. Nhưng khi truyền đạt mệnh lệnh cho các lực lượng mặt đất, những cha lãnh đạo quân sự dĩ đại, thường cố gắng tạo tính rõ ràng, đơn giản và ngắn gọn. Ví dụ như chiến dịch ở Somalia đòi hỏi 17 máy bay trực thăng chỉ được phép bay qua một số khu vực nhất định của thành phố. 20 xe quân sự chỉ được chạy ở những khu vực cụ thể và tất cả đều được cần phối hợp với nhau một cách chính xác tuyệt đối. Theo Eversman, trong mọi sứ mệnh, mỗi người lính phải biết rõ vai trò của mình, nhưng không bắt buộc phải biết toàn bộ những lực lượng khác Công việc của người tổng chỉ huy là loại bỏ sự hỗn động Mệnh lệnh của Eversman gửi đến các binh lính của ông ngay trước nhiệm vụ Somalia không thể nào đơn giản hơn được Bao dây tòa nhà ngăn cản những người xấu cho khu vực mục tiêu trong khi lực lượng tấn công làm nhiệm vụ của mình và thoát khỏi đó bằng đường hàng không Những nhà lãnh đạo vị trí tiền phương dù trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều phải nỗ lực để đạt được tính đơn giản và rõ ràng nếu họ muốn truyền nguồn cảm hứng và động viên dân viên, đồng viên khách hàng và cả những cổ đông của họ. Trong một buổi phỏng vấn để viết quyển sách này, John Chen, giám đốc điều hành của Sybase, đã nói với tôi rằng yếu tố thành công quan trọng nhất đối với bất kỳ ai đang ở vị trí lãnh đạo là khả năng trình bày thông điệp một cách nhiệt huyết, xúc tích và rõ ràng ti sẽ cho tôi rằng phần lớn công việc của ông là tham dự các buổi nói chuyện nhằm giảng lược tính phức tạp của ngành công nghiệp phần mềm đối với những khán giả là các nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên. Những người giao tiếp trong kinh doanh giỏi nhất trên thế giới khi phát biểu đều sử dụng những thuật ngữ rõ ràng mà mọi người đều hiểu được. Dù là bạn đang nói chuyện với sếp, với khách hàng tiềm năng hay đồng nghiệp, người nghe của bạn đều muốn nắm bắt dễ dàng thông điệp ẩn đằng sau dịch dụ, sản phẩm, công ty hay sự nghiệp của bạn. Họ muốn cảm nhận sự rõ ràng và có thể hiểu được thông điệp đó nhanh chóng. SOC là gì? Sao mà rối rắm thế? Bạn đã bao giờ nghe nói đến một hệ thống trên một con chip chưa? Có lẽ là chưa. Trừ phi bạn là một nhà báo chuyên viết về công nghệ, làm việc trong lĩnh vực công nghệ Hoặc là một độc giả say mê của các tạp chí công nghệ chuyên ngành bán dẫn Thế nhưng đó lại là một điều gì đó có tác động đến cuộc sống hàng ngày của bạn Một trong những khách hàng của tôi Một giám đốc điều hành của một công ty nọ thuộc ngành này Đang xoay sở tìm cách mô tả công ty mình Sao cho rõ ràng, cụ thể và súc tích Định nghĩa ban đầu của ông đã hoàn toàn thất bại Trong việc thu hút sự chú ý của khán giả Nội dung của nó như sau Công ty chúng tôi là một nhà phát triển siêu hạng. các giải pháp sở hữu trí tuệ chất bán dẫn thông minh, có khả năng tăng tốc nhanh chóng, các thiết kế SOC, đồng thời giúp giảm thiểu các rủi ro. Lời giải thích này không chỉ lộn xộn, dễ gây nhầm lẫn, mà còn giả định rằng mọi người đều biết khái niệm SOC, dù là không phải ai cũng thế. Thế là chúng tôi bắt tay vào hành động ngay để giúp chức vị giám đốc điều hành này có thể trình bày vấn đề trong một cuộc họp báo quan trọng với một nhóm nhà đầu tư và phân tích trong ngành bán dẫn. Sau khoảng ba phút tra hỏi, vị giám đốc điều hành bực mình, cuối cùng cũng thốt ra: "Tha này, thế anh có điện thoại di động không? Dĩ nhiên rồi, tôi trả lời. Hy vọng sẽ có được bước đột phá. Vậy thì công nghệ của chúng tôi giúp làm ra những chiếc điện thoại di động nhỏ hơn, mạnh hơn và sử dụng lâu hơn với một lần sạc pin đấy." Bây giờ thì tôi thấy rằng điều đó đã rõ ràng rồi. Ngay tuần sau, tờ Business Week đã đăng nguyên một bài viết về ngành SOC với tựa đề Bình minh của siêu chip. Bài báo này giải thích rằng, bằng cách bổ sung thêm các chức năng vào một con chip máy tính, các công ty như khách hàng của tôi mới có thể sản xuất những chiếc điện thoại di động trẻ hơn, nhỏ hơn và có thể xử lý nhiều tính năng hơn. Thông điệp bây giờ có vẻ quen thuộc rồi nhỉ? Mọi thứ giờ đây đã trở nên rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu. Những diễn giả của thế kỷ 21 Thế nhưng các bạn có thể đang tự nhủ rằng Hay lắm đấy Karmai, nhưng sản phẩm của chúng tôi lại quá phức tạp Làm sao có thể được thể hiện bằng những thuật ngữ đơn giản được? Điều này là hoàn toàn sai lầm Thái độ này sẽ phá hủy khả năng kết nối với những khán giả đương thời của bạn Albert Einstein đã từng nói không có gì là quá phức tạp đến nỗi không thể giải thích nó một cách đơn giản và ông ấy đã nói rất đúng Nếu như bạn thực sự mong muốn biến chuyển cảm nhận của khán giả bằng những buổi thuyết trình của mình thì không có cách nào khác ngoài việc xây dựng thông điệp của bạn sao cho mọi người có thể nắm bắt những hàm ý của nó Tất cả những nhà báo tôi từng quen biết đều tỏ ra không thích những thông điệp khó hiểu Họ đã bị dòi nhét bởi kiểu tiếp thị thời dot.com và trở nên nghiêng ngờ bất cứ điều gì mà họ không thể hiểu một cách nhanh chóng và dễ dàng. Điều này cũng diễn ra đối với những khán giả của bạn. Họ đã chán ngấy những diễn giả từ các công ty với những cách diễn giải tối tăm như mực. Sau khi phỏng vấn hàng tá giám đốc điều hành, các nhà quản lý, chuyên gia và những tác giả viết sách đào tạo hàng trăm người qua các buổi hội thảo, Và phỏng vấn hàng đa người trong sự nghiệp làm truyền hình của mình Tôi tin chắc rằng Đã đến lúc cần phải có một phương pháp tiếp cận mới Cho hoạt động truyền thông của những nhà quản lý Trở thành những diễn giả của thế kỷ 21 Chú trọng đến tính chất đơn giản Mà không đánh mất bản chất của thông điệp cần truyền đạt Sự rõ ràng làm cho cổ phiếu của bạn tăng dút David Wenitz, chủ tịch của Reuters đã nói với tôi Tại một trong những buổi nói chuyện về đề tài của quyển sách này như sau Ngày nay mọi người đạt sự tin tưởng của mình Do những gì mang tính rõ ràng Các cổ đông sẽ đầu tư thêm vào một công ty Nếu họ thực sự hiểu được những rủi ro và lợi nhuận Chiến lược và những quyên tắc quản lý của công ty đó Trong nỗ lực tạo nên một sự thay đổi hoàn toàn cho Reuters Winick đã cố gắng thể hiện một chút phương hướng công ty rõ ràng Trong mắt công chúng Ông tiếp tục chia sẻ Với thời gian tồn tại đã 150 năm, Reuters được xem là một tập đoàn diễn thông phức tạp và không có nhiều người hiểu rõ về nó. Ngay cả những nhà đầu tư của chúng tôi đôi khi cũng gặp không ít khó khăn. Vấn đề này tồn tại từ nhiều năm nay. Đây là một công ty lớn, hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đây là một công ty chuyên về tin tức nhưng không chính xác là một công ty tin tức. Đây là một công ty công nghệ nhưng không hẳn là một công ty công nghệ. Một công ty dịch vụ tài chính nhưng không hẳn là một công ty dịch vụ tài chính. Tôi nghĩ là Reuters gặp nhiều bất lợi bởi vì mọi người không hiểu được công ty này thực sự làm gì. Khi tôi nói chuyện trước các diễn đàn cộng đồng về công ty tôi, mục tiêu đầu tiên của tôi là sức mạnh và tính đơn giản. Tôi cố gắng truyền đạt những giá trị và sứ mạnh của công ty một cách đơn giản. Bởi vì xét cho cùng thì nó cũng thật sự đơn giản thôi. Bạn là người quyết định tính chất phức tạp hay đơn giản này. Có những giá trị cốt lõi về công ty tôi Cần được truyền đạt một cách hết sức đơn giản Sau nhiều năm cảm thấy khó hiểu về tập đoàn Reuters Mọi người bắt đầu hiểu được bản chất của chúng tôi Và chắc chắn một điều là Có một lợi ích to lớn gắn liền với sự rõ ràng này Những người giao tiếp giỏi như Quenet Sử dụng ba kỹ thuật để làm cho thông điệp của mình trở nên rõ ràng Một, họ tự hỏi điều cốt lõi nằm ở đâu hai, Họ loại bỏ những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu ba, Họ tô điểm cho thông điệp của mình bằng những yếu tố bổ sung đầy màu sắc Điểm cốt lõi nằm ở đâu? Jack Welch là một trong những giám đốc điều hành có quyền lực nhất và được ngưỡng mộ nhất trên thế giới Trong 20 năm, ông giữ vai trò nhà quản lý hàng đầu của G.E. Tập đoàn này đã phát triển từ doanh thu 13 tỷ đô la mỗi năm lên tới 500 tỷ đô la. Wout luôn tuân theo phương châm, loại bỏ những rắc rối phức tạp trong công ty, từ các quy trình quản lý đến hoạt động truyền thông. Ông rất ghét những thư tính nội bộ, những cuộc họp và những buổi trình diễn dài dòng khó hiểu. Sự rối rắm và những thuật ngữ khó hiểu không có chỗ trong các cuộc họp của ông. Wout nhớ lại buổi họp đầu tiên, Với một trong những nhà lãnh đạo bảo hiểm của mình Welch đã hỏi một số câu hỏi đơn giản Về những thuật ngữ mà ông không quen thuộc Tôi đã ngắt lời ông ta để hỏi rằng Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa bảo hiểm tùy ý và bảo hiểm thỏa thuận Sau một hồi ấp a ấp úng Với một câu trả lời dài dòng Trong mấy phút đồng hồ liền Ông ta cuối cùng cũng bực mình thốt lên rằng Làm sao tôi có thể dạy cho ông trong vòng 5 phút Những gì tôi đã mất 25 năm mới học được kìa chứ Không cần phải nói nhiều Ông ta không tại dị được lâu Jeffrey Immelt đã tiếp nhận chương triệu GE Khi mà Welch nghỉ hưu Và cũng đỗ lực nhằm đơn giản hóa hoạt động truyền thông của công ty Tạp chí Fast Company đã từng ca ngợi những lời khuyên về nghệ thuật lãnh đạo của Immelt Do ông đã dạy cho các nhà quản lý Tại trung tâm quản lý nổi tiếng của công ty Ở Crotonville Trong số 10 lời khuyên đó đứng thứ 2 trong danh sách là Hãy không ngừng đơn giản quá Theo E-Melt Tôi luôn sử dụng Jack Weld Làm ví dụ của mình ở đây Mọi nhà lãnh đạo đều cần phải giải thích rõ ràng ba điều ưu tiên nhất Mà tổ chức đang tập trung thực hiện Nếu bạn không thể làm được Nghĩa là bạn đang lãnh đạo không tốt Cả E-Melt Và Weld Đều đánh giá cao tính chất rõ ràng Welch không chỉ nói năng một cách rõ ràng, mà ông còn mong muốn đều tương tự từ những buổi trình bày của ban quản trị. Nhiều người cho rằng, trong các cuộc họp, Welch chỉ muốn các nhà quản lý cấp dưới của mình trình bày về những ý tưởng thú vị nhất mà họ có thể kỷ ra trong vòng 3 tháng qua. Theo bản năng, Welch biết cách hỏi những nhà quản lý của mình, điều mà các nhà báo được đào tạo, để tự hỏi mình mỗi lần họ ngồi xuống viết bài sự rối rắm nằm ở đâu tìm kiếm điểm cốt lõi các nhà báo được huấn luyện cách sàng lọc những chủ đề phức tạp nhất nhằm tìm ra điểm hấp dẫn cốt lõi của câu chuyện có thể làm cho khán giả, thính giả hay độc giả trở nên linh hoạt và chú ý hơn khi tôi còn là một phóng viên chuyên mục kinh doanh cho cnn và sau này là người dẫn chương trình và biên tập viên điều hành cho touch tv Chúng tôi thường tổ chức các buổi họp biên tập hàng ngày để thảo luận về những câu chuyện đang theo đuổi. Như mọi nhà báo đều biết, phần lớn những thông cáo báo chí chẳng chút được gìn giữ cho cánh nhà báo. Hầu hết chúng đều rất phức tạp, nghèo nàn và không áp dụng cho một chương trình nào cụ thể. Vào một trong những cái làm việc thất vọng tại Tech TV, bây giờ đã trở thành G4, một mạng truyền hình trò chơi điện tử. Cái bà dường như chúng tôi sắp sửa loại bỏ. Tất cả những ý tưởng có thể xây dựng thành câu chuyện. Một nhà sản xuất lâu năm đã viết những chữ này lên bảng Điểm hấp dẫn cốt lõi nằm ở đâu? Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi tự tin loại bỏ tất cả chương trình nào, không trả lời được câu hỏi đó. Dù khán giả của bạn là những nhà báo, khách hàng hay đồng nghiệp, tất cả đều tìm kiếm điểm hấp dẫn cốt lõi của câu chuyện. Và những người phát ngôn xuất sắc của các doanh nghiệp biết rằng sự khó hiểu là điều tối kỵ, tính rõ ràng phải được ưu tiên hàng đầu. Điều mà chúng ta giáp mặt 150 lần một ngày nhưng hiếm khi nhìn thấy. Sau đây là ví dụ về một nhà báo đã biến một thông điệp khó hiểu rắc rối thành một câu chuyện đơn giản và thú vị. Mô tả sau đây được lấy từ trang web của một công ty ở Emeryville, California, có tên gọi là Wind River. Wind River là nhà dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực phần mềm và các dịch vụ nhúng. Tùy theo từng thị trường cụ thể, Wind River cung cấp những thiết bị nhúng nền tảng có thể tích hợp những hệ điều hành thời gian thực của sự kiện, các công cụ phát triển và công nghệ. Những sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp của Wind River được ứng dụng rộng rãi trong nhiều thị trường khác nhau bao gồm hàng không và quốc phòng, xa hơi, hàng tiêu dùng kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng công nghiệp và mạng. Wind River cung cấp công nghệ và dịch vụ chuyên môn có tính tích hợp cao, cho phép khách hàng tạo ra những siêu sản phẩm hiệu quả hơn. Bạn có hiểu gì không? Nếu có, bạn hãy nói cho tôi nghe, công ty này làm cái gì vậy? Bạn cứ tự nhiên đọc lại một lần nữa đi, tôi sẵn lòng chờ đây. Thật ra bạn đừng phí công mà làm gì. Tôi đã hỏi rất nhiều các khán giả của mình tại các cuộc hội thảo, câu hỏi đó. Và cho tới tận hôm nay, tôi cũng chả nhớ đổi là đã có ai trả lời chính xác được điều đó hay chưa, dựa theo những thông tin nêu trên. Những khán giả đó đã cố, nhưng hầu hết đều thất bại. Sở chỉ tôi lấy ví dụ này là bởi vì một ngày nọ tại Tech TV, tôi đã phỏng vấn dị giám đốc điều hành của Wind River, bây giờ đã không còn tại nhiệm. Khi đó công ty vừa công bố thu nhập hàng quý và tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải thích cho mọi người biết về giai trò cải thiện cuộc sống của sản phẩm do công ty sản xuất. Đối với tôi, điều này quả lạ rất bập mờ. Tôi đã không thể trả lời được câu hỏi trong buổi họp biên tập. Điểm cốt lõi nằm ở đâu? Tôi đã tiến hành những câu hỏi căn bản nhất nhưng cũng không thể nào đạt hiệu quả mong muốn. Quả thật! Đó là đoạn phóng vấn dài nhất trong đời tôi. Đúng một tuần sau đó, khi tôi đang tập thể dục trên chiếc máy Stairmaster và tình cờ đọc thấy một bài viết trên một tạp chí có tên là Business 2.0. Bạn hãy hiểu là lúc đó tôi vừa đọc báo vừa tập thể dục. Thế bà bài báo đã thật sự cuốn hút tôi. Tôi muốn tìm hiểu thêm về nó ngay. Thậm chí còn nghĩ theo việc có thể mời vị giám đốc điều hành nọ xuất hiện trên chương trình truyền hình của tôi. Bài báo do tác giả Paul Kyler Viết với tựa đẹp Thời đại của con chip phổ biến Đây là đoạn mở đầu của bài báo Một điều bí ẩn Điều gì bạn đối mặt 150 lần một ngày Và hiếm khi nhìn thấy Lời gợi ý như sau Đó chính là thứ mà Microsoft thèm thuần Và những nhà sản xuất chip Cùng dạy vì nó Chịu thua ư Đó là những hệ thống dúng Nói một cách đơn giản Một hệ thống dúng là bất cứ thiết bị nào có một bộ di xử lý Nhưng không phải là một máy vi tính, máy chủ hay hệ thống máy chủ lớn Nó là bộ não của máy điện thoại di động và những máy tính cầm tay của bạn Và nó cũng kiểm soát những thứ như hệ thống làm lạnh và chu kỳ xả đông của chiếc tủ lạnh Chiếc đồ chơi Farby thông minh của con bạn cũng nằm trong danh sách này Cũng như cổ máy chiến tranh ưa thích của Donald Rumsfeld tên lửa Tomahawk Đọc đến đây, tôi cảm thấy háo hức muốn tìm hiểu về những công ty đã tham gia vào ngành công nghệ đáng kinh ngạc này. Hãy thử tưởng tượng xem, những hệ thống máy tính nhỏ bé mà chúng ta không nhận thấy dường như có tác động đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Khán giả của tôi sẽ yêu thích lắm đây. Tôi còn cảm thấy tiếp tục ngạc nhiên hơn nữa. Bài báo tiếp tục nói rằng có khoảng 50 công ty hoạt động trong lĩnh vực này, với công ty dẫn đầu Nắm giữ tới 40% thị phần Chính là Bạn có tin được không Công ty Wind River Tôi đã gần như muốn trớt khỏi kế tập Đó chính là điểm cốt lõi Mà tôi đang muốn tìm kiếm Tại sao vị giám đốc điều hành này lại có thể làm cho nó Rõ ràng như vậy được nhỉ Loại bỏ những biệt ngữ Nếu bạn không muốn mất khán giả Những người giỏi giao tiếp nhất Trong kinh doanh thường tránh sử dụng những biệt ngữ làm rối trí khán giả. Đặc biệt khi trình bày cho người bên ngoài thông điệp ẩn sau sản phẩm, dịch vụ, công ty hay sự nghiệp của mình. Là chủ tịch của một công ty về tin tức và thông tin, David Burnett miêu tả: David Burnett mô tả giá trị của một thông điệp theo cách thức dễ hiểu nhất và không có những từ viết tắt, thuật ngữ hay biệt ngữ khó hiểu như sau. Tôi nghĩ trong thế giới sau những năm 1990, những biệt ngữ trong quản lý càng khó có đất sống. Tôi nghĩ là mọi người sử dụng các biệt ngữ trong quản lý bởi vì họ không hiểu được bản chất sự việc hoặc là hờ hững với nó. Họ sử dụng những từ ngữ và chủ đề mà một người bình thường điên ngoài phố không tài nào hiểu được. Cuối thập kỷ 90, chúng ta đã lạm dụng quá nhiều biệt ngữ, đến nỗi nó trở thành một thứ hương vị nhạt nhẽo trên miệng mọi người thời đó một bài thuyết trình giá ai hiểu mô tê gì lại có thể đẩy doanh số lên tới chín nhưng ngày nay mọi thứ đã thay đổi rồi bạn không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải thể hiện thông điệp của mình sao cho thật rõ ràng đơn giản và dễ hiểu nói chỉ để nói thì vô ích sau đó tôi đã hỏi whoanet điều gì sẽ xảy ra khi anh nói chuyện với một nhóm người không chỉ hiểu những thuật ngữ đó Mà còn mong muốn nghe anh sử dụng chúng Quenit trả lời rằng Điều đó cũng chính đáng thôi Nhưng khi đó sự việc sẽ khác với trường hợp Những từng gửi mơ hồ Nhằm che giấu các khái niệm Ví dụ như tôi có thể nói 5.000 đơn vị Red Tức là giao dịch điện tử Reuters Khái niệm này hoàn toàn rõ ràng Vì các nhà đầu tư nắm được ý nghĩa của nó Nhưng tôi không nên nói như thế này Thu hướng tích cực Mà chúng tôi đã ghi nhận trong quý mục Sẽ tiếp diễn trong quý 2 Tuy nhiên điều đó sẽ bị bù trừ Bởi nhiều yếu tố khác nhau Anh có hiểu không Carmine Như thế có nghĩa là Anh nói chỉ để nói Mà chẳng hề chuyển tải một thông điệp gì hết Scott Cook Sáng lập viên của Intel Đã nói về việc sử dụng biệt ngữ Một cách hợp lý như sau Về bản chất Biệt ngữ không có gì là xấu Nếu đó là những gì Mà khách hàng sử dụng Để nói chuyện về cuộc sống của họ sản phẩm của họ Chúng ta đang cố gắng nắm bắt và sử dụng ngay thể loại ngôn ngữ và trải nghiệm của khách hàng Ví dụ, nếu bạn đang nói chuyện với các nhà đầu tư thì EPS, thu nhập trên mỗi trái phiếu chính là biệt ngữ mà họ thật sự muốn nghe Họ muốn biết bạn sẽ làm cách nào để gia tăng thu nhập Khi đó thì biệt ngữ được khuyến khích là biệt ngữ được khách hàng ưa chuộng Sự sợ hãi dẫn đến biệt ngữ Khi được hỏi làm thế nào để những chủ đề về tài chính phức tạp trở nên dễ hiểu Orman cho biết Có quá nhiều người muốn gây ấn tượng cho người khác Bằng thông tin mà họ có được Để chứng tỏ là mình thông minh hơn Tôi thì chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì về điều đó Tất cả những gì tôi quan tâm Là thông tin mà tôi truyền đạt có mang lại lợi ích gì cho khán giả hay độc giả của tôi hay không Vì thế tôi thể hiện rõ ràng ý định Vì sao tôi cung cấp thông tin đó Tôi nghe thế bạn nói Nhưng mà nếu thông điệp của bà quá đơn giản Liệu khán giả hay độc giả có lắng nghe bà nghiêm túc hay không? Một số khán giả của tôi lo ngại rằng Nếu đơn giản quá thông điệp quá mức Thì họ có nguy cơ bị mất uy tín Thế thì làm sao bà có thể cân bằng hai chuyện này? Bà Orman trả lời chắc nịch Tôi không đồng tình với khách hàng của anh Vấn đề nằm ở chỗ đó Bạn không được sợ hãi trước những lời chỉ trích Nếu ý định của bạn là truyền đạt một thông điệp Có thể tạo ra sự thay đổi cho người nghe Và nếu bạn hỏi tôi Tôi sẽ trả lời rằng khán giả và độc giả Vẫn kính trọng cười có khả năng truyền đạt thông điệp Một cách đơn giản nhất Hãy lấy ví dụ đơn giản về việc hỏi đường Nếu tôi chỉ cho bạn đường đi thật đơn giản Rõ ràng Bạn sẽ hăng hái lên đường Nhưng nếu thông điệp quá là rối rắm Bạn có thể sẽ tự bỏ ý định đi tiếp Vì cho là không đáng để mất công tới như vậy Những người khác chỉ trích tính đơn giản Bởi vì họ cần phải cảm thấy rằng Mọi việc có vẻ phức tạp hơn Nếu mọi việc đều đơn giản đến thế Họ sợ rằng vai trò của họ trở nên thừa thải Chính nỗi sợ hãi bị tiêu diệt Bị loại bỏ, bị lưu mờ trước mọi người Đã dẫn đến việc nhiều người trong chúng ta luôn cố phức tạp quá Mọi việc khi thể hiện Vũ khí bí mật của tờ USA Today USA Today là tờ báo phổ biến nhất nước Mỹ Bí quyết thu hút của nó rất đơn giản Đó là những câu chuyện đầy màu sắc, ngắn gọn và dễ hiểu Thường là không cần phải lật qua trang khác Các phóng viên của USA Today có nhiệm vụ tiếp nhận những vấn đề phức tạp Và biến chúng thành những gói thông tin dễ tiêu hóa. Những người giao tiếp giỏi nhất cũng làm điều tương tự Và những diễn giả trong kinh doanh Có thể học hỏi rất nhiều điều Từ tờ USA Today Kể từ năm 1985 Kevin Mayne Đã trở thành người dẫn đầu Chuyên mục công nghệ của tờ báo này Hầu hết những phóng viên báo chí Là những người thích làm những gì họ làm Hơn là nói về những gì họ làm Thế nhưng Mayne Đã tạo ra một ngoại lệ Khi cung cấp cho tôi những kinh nghiệm của ông Nguồn kiến thức sâu sắc Và đặc biệt hữu ích Đối với bất cứ ai đang muốn làm cho thông điệp của mình trở nên mạnh mẽ, thú vị và đơn giản hơn. Theo Meany, phần lớn những bài viết giới thiệu về doanh nghiệp không thu hút được sự chú ý của công chúng vì chứa đầy tính phe phái, nghĩa là có quá nhiều người tham gia vào quá trình hình thành thông điệp. Một thông cáo báo chí trước khi đến tay được báo giới thường bị thêm mắm và muối bởi các nhân viên, trưởng phòng có liên quan và phòng pháp chế. Ai ai cũng muốn chứng tỏ là mình hiểu biết một điều gì đó Thế là nội dung thông báo sẽ bị cắt xén Thêm bớt tùy thích Kết quả là lắm thầy nhiều ma Tác phẩm cuối cùng lại quá ra Chẳng có liên quan gì tới đối tượng chính Mà thay vào đó dường như nó thích hợp với các dân quản lý Luật sư thay vì công chúng và báo giới Cần phải nhớ rằng Hầu hết những bài nói chuyện đều bắt đầu từ một số hình thức tài liệu nào đó đã được viết sẵn và trong nhiều trường hợp đã được cấp trên phê duyệt trước Những vấn đề tương tự dẫn đến một bản thông cáo báo chí tệ hại cũng có thể làm hỏng đi một bài phát biểu Một tủ quần áo đẹp không thể thiếu trang sức đồng bộ Sẽ không đủ nếu chỉ kể một câu chuyện như chúng ta đã thảo luận ở bí quyết giao tiếp đơn giản thứ hai, Nguồn cảm hứng mà bạn phải làm cho câu chuyện của bạn trở nên nổi bật với các yếu tố như giai thoại, sự chứng dận, ví dụ, số liệu thống kê và nhân chứng. Điều này cũng giống như những trang sức, phụ kiện đi kèm theo sẽ giúp tôn vinh bộ quần áo đẹp của bạn. Tạp chí Fortune đã nói về sức thu hút của các nhà quản lý trong một bài báo vào hồi tháng Giêng năm 1996 như sau. Những người nói chuyện hấp dẫn có khả năng đáng kinh ngạc trong việc gạn lọc các ý tưởng phức tạp và biến chúng thành những thông điệp đơn giản. Thế thì đâu là bí mật của họ? Họ giao tiếp bằng biểu tượng, các ví dụ tương đầm, phép ẩn dụ và những câu chuyện. Nếu họ thực sự có sức cuốn hút, ngay cả những người công dân ở nhà máy và các nhân viên bảo vệ cũng có thể hiểu thông điệp của họ. Còn bạn, bạn cũng có thể dễ dàng làm cho người nghe, thấu hiểu những gì bạn nói bằng cách sử dụng những công cụ của riêng mình Ở đây một lần nữa chúng ta có thể học hỏi nhiều điều từ Kevin Manning của tờ USA Today khi ông sử dụng sự tương đồng để làm cho những công gậy phức tạp trở nên dễ hiểu Khi được hỏi về một ví dụ ưa thích trong việc biến một công gậy phức tạp thành một công cử bình thường Ông nhắc đến bài viết của mình về một công ty gọi là VMware Theo trang web của công ty này Họ xây dựng những sản phẩm phần mềm sáng tạo và hữu dụng nhằm khai thác những công nghệ hiện đại trong một số lĩnh vực. Đáng lưu ý nhất là việc ảo hóa kiến trúc X86 và việc quản lý nguồn lực phần cứng toàn diện. Thật là một nội dung khó hiểu. Thế nhưng Manny đã giải quyết sự phức tạp đó thật tài tình. Theo Manny, tôi thấy mình phải tìm một cách giải thích cho điều gì đó gần như không thể giải thích được. Và sao cho ngay cả con tôi cũng hiểu được Và tôi cũng chả biết tại sao tôi lại nghĩ đến việc nấu ăn và nồi niêu Và đem hình ảnh đó dí dọn trong cách nói của mình như sau Giả sử như bạn nấu ăn và có 4 cái nồi ở trên 4 cái bếp Trong mỗi nồi là một món hầm, khoai tây nghiền, bắp và đậu Nếu có thể ảo hóa những cái nồi của bạn Theo cách mà VMware ảo hóa một chiếc máy tính Bạn sẽ có một kết quả linh hoạt đến không ngờ Thì đó nếu một bếp nấu bất kỳ bị hỏng Ví dụ như chúng ta cho là nồi nấu đậu bị hỏng đi Bạn có thể bỏ đậu vào nồi nấu khoai tây nghiền Nhưng mà hai món này thì vẫn được nấu Như thế chúng được nấu trong hai cái nồi riêng biệt Và bạn còn có nhiều chỗ trống hơn thế trong mỗi nồi Giúp cho bạn có thể nấu hai hay ba món chỉ trong một cái nồi Như thế bạn sẽ có thể tắt bớt một số bếp để tiết kiệm ga Thoạt đầu thì may nên nghĩ rằng Các kỹ sư của VMware sẽ không ưa những gì ông viết. Thế dân ngược lại là đàn khác, họ cho rằng cách giải thích đó thật là tuyệt, bởi vì công chúng sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều bằng công từ giảng dịp và hình ảnh thân thuộc. Họ thậm chí có thể kết hợp trình diễn thao tác khi nói, thật là dược trội. Và một lần nữa, trong giai trò người phát ngôn của doanh nghiệp, bạn phải luôn sáng tạo để tìm ra cách diễn đạt dễ hiểu, hình tượng và xúc tích nhất. Bạn có thể trở thành một người thật sự thu hút trong giao tiếp không? Hãy tưởng tượng những gì bạn có thể đạt được nếu làm được điều đó. Gia tăng sự nổi tiếng, tạo nguồn cảm hứng cho nhân viên, thu hút các nhà đầu tư và đón bắt nhiều giao dịch hơn. Những người giao tiếp giỏi nhất trong kinh doanh đều có khả năng đó vì họ đã nắm vững bí quyết giao tiếp đơn giản thứ năm này. Giữ cho thông điệp của mình đơn giản và rõ ràng. Một thông điệp đơn giản sẽ dễ nhớ hơn và khi một thông điệp dễ nhớ hơn thì nó sẽ dễ được chấp nhận và có tác dụng kích thích mọi người hành động hơn.